các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Viễn Lộ Di sẽ gửi đến các bạn một bộ mới với tựa đề Trọc nhầm An gia. Thưa các bạn. Từ lần đầu tiên cô và anh nhìn thấy nhau trong đám cưới của ba mẹ mình thì đã chính thức kết thành một đôi oan gia. Mẹ của cô cùng với ba của anh, bởi vì hai người đều rất cánh dỡ đường mà kết nối thành mối duyên vợ chồng. Chính vì vậy anh đã trở thành người anh trai trên danh nghĩa Nhưng lại không cùng huyết thống với cô Trong những năm tháng sống chung dưới một mái nhà Thì những lần cãi vã, tranh đấu, đánh nhau Nhiều hơn là những lời ngon ý ngọt Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng Đằng sau những trận cãi vã đó Là một thứ tình cảm đang thân càng thêm tân Để rồi câu nói Không phải oan gia, không cùng một nhà Là chính nói về bọn họ Câu chuyện thú vị này sẽ được diễn ra như thế nào Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi nhé. Tâm mãn và ý túc Hai tên người này đọc như thế nào cũng giống như người một nhà. Nhưng cô không muốn là người một nhà với anh một chút nào cả. Hàng ngày cứ ra vào chạm mặt, trốn cũng không thoát đánh thì lại thua. Cô thừa nhận, anh đẹp trai chết đi được nhưng lại lười biến đến nhất cả thay. Tính tỉnh lại ác liệt và chỉ biết ăn hiếp một mình cô thôi. Đối mặt với ông anh trai thanh mai trúc mã người rừng nước lãnh này, hắn chỉ muốn gào lên. "Vệ Ý Túc, anh là tên đồ heo chơi tên hóa sao?" Ngày xưa, ngày xưa, khi hoa anh đào bay bay, từng cánh hoa như những cánh bướm để màu sắc tung tăng kiêu vũ hạnh phúc rập trời. Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa của tất cả sự sống, tại một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tại một nơi màu sắc tươi tắn, tại một nơi rực rỡ ánh sáng. Được nắm tay nhau thề nguyện, đó chính là ước mơ tha thiết của mỗi một con người. Hồn lễ đã được cử hành, nhưng Đường Uyển Như vẫn không dám tin đây là sự thật. Cô hạnh phúc vuốt ve chiếc nhẫn ở trên ngón tay vô xanh, thật là cẩn thận và tỉ mỉ. Không hề biến mất, không phải là tình lại, cũng không phải là một giấc mơ, thật là tốt biết bao nhiêu. Tề vệ lãng, thật là buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô. Anh đi đến dịu dàng nắm lấy tay cô rồi cất tiếng hỏi. Sao vậy em? À... Không có gì, chỉ là thật không dám tin mình lại có thể hạnh phúc đến thế thôi. Đường Nguyễn Như nở ra một nụ cười ngọt ngào, vốn cho rằng tình yêu chỉ có một lần trong đời, giống như pháo hoa sau khi nở rộ, chỉ còn lại khói bụi lạnh lùng cho đến khi cô gặp được anh. Tê lãng là dép của cô, anh và cô đều có hoàn cảnh quá một mình và nuôi con giống nhau. Trái tim hai người đã chết lặng dành cho cả đời này, chỉ có thể cùng với con mình nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống không có tình yêu, cũng giống như trái tim đã mất đi một nhịp đập. Họ vĩnh viễn sẽ không biết gọi cái gì là phong phú Cô đơn không ai nương tựa, vui vẻ cũng không ai chia sẻ. Hạnh phúc công nhân lên, mà đau khổ phải chịu gấp đôi, nhưng lại không thể lộ ra khổ sở trước mặt người khác. Đứa bé mổ côi cha hoặc mẹ đã rất đáng thương. Sao lại để cho chúng phải chịu thêm những chua sót của đấng sinh thành chứ? Cho đến một ngày họ bọn họ phát hiện sau mấy năm làm bạn, hiểu nhau, lại dậy ra một tình cảm khó có thể chia cách. Tình yêu cũng giống như là mùa xuân của vạn vật đã gióng lại từ sâu trong lòng đất. Thật là thần kỳ mà. Vệ tê lãng nâng tay cổ cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn, thể hiện một tình yêu vô tận. Sau đó lại bỗng nghĩ ra. Đúng rồi, còn đã chạy chơi ở đâu chứ? Cả nhà chúng ta cùng chụp chung một tấm ảnh đi. Chính nhóc con này lần trước đã cướp kẹo của mình. Một cậu bé mang qua mặt chán ghét Nhìn cô bé đang ngốn kẹo đầy miệng Chính là thằng nhóc này Lần trước đã kiếp kẹo Khiến mình bị đau bụng tận hai ngày trời Cô nhóc đang ngón kẹo đầy miệng Cũng không cam lòng yếu thế trợn mắt ngừng nhìn lại Nhìn cái gì mà nhìn chứ Là muốn coi ai trợn mắt lớn hơn ai sao Vậy à Ai nhìn xem Hai đứa nhỏ rất là có tình cảm với nhau nha Vừa gặp đã nhìn nhau thắm thiết rồi kìa Đường huyền như nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc này Thật là cảm thấy mỹ mãn biết bao Đúng vậy đó Tê vệ lãng cũng đứng cười bên cạnh phụ hạ Rồi sau đó cúi đầu cất lời trêu chọc hai đứa trẻ Tâm tâm à Sau này phải gã về vệ Nhà chúng ta có được hay không Chúng ta thân sẽ càng thêm thân nhé con thêm vào Cậu bé gào lên trước cá nghị chuyện ép duyên Cô nhóc cũng miệng đầy kẹo tức tối Tại sao việc tử hôn Lại để cho người ta nói trước trước Thật là mất mặt mà Vì thế sau khi nuốt kẹo vào cô cũng gào lên con không thêm có không thèm con không thèm. Xem đi, cô kháng nghị nhiều hơn, cho nên cô mới là kẻ tử hôn nha. Xem ra về phương diện này bọn họ lại có chung nhận thức, chỉ có điều ai muốn có chung nhận thức với nó chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net